truyện quyển sách làm nên đời tôi Tác giả Michael Dorris Đào Duy Hòa Dịch Hồi còn ngồi ghế trường trung học, tôi thường đến xén cỏ trồng hoa ở các nhà lân cận trong xóm vào dịp nghỉ hè để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Qua cách trả tiền công trồng hoa, tỉa lá, tôi ít nhiều đón ra được tánh ý và sự giàu nghèo của từng hộ gia đình mà tôi có dịp đến làm vườn. Nhà mà tôi thường đến giúp việc nhất là bác Ba Lu, dù cho bác trả tiền công rất chậm trễ và đôi khi bác chẳng trả tôi đồng xu nào, lúc nào bác cũng có lý do chính đáng để khất nợ. Khi thì bác bảo không có tiền mặt ở nhà, lúc thì quyển sách đã hết nhãn. Quả là nhà bác Ba Lu nghèo thật nhưng bác vẫn giữ được cuộc sống thanh lịch tao nhã. Ngoài vấn đề tiền bạc ra, bác Ba Lu là một người hiền lành dễ mến. Mỗi lần gặp tôi từ đằng xa, bác đều giơ tay lên ra hiệu chào hỏi. Tôi nghĩ sức khỏe yếu đã không cho phép bác săn sóc chu đáo miếng vườn của mình. Còn về tài chính, có lẽ một tháng bác chỉ nhận được khoản lương hưu còm cõi. Nhưng tôi không mảy may lo lắng về khoản tiền công mà bác thiếu tôi, vì với tôi đấy chỉ là khoản tiền kiếm thêm để tiêu vặt. Giả lại, xén cỏ sửa lại vài chậu hoa trong vườn bác Ba Lu không phải là việc lớn lao hay khó khăn gì đối với tôi. Tôi vụ giúp không công cho bác vẫn được mà. Vào một buổi chiều tháng 7, sau khi xén xong dung cỏ cạnh nhà, bác mời tôi vào nhà chơi. Phòng khách nhà bác tranh tối tranh sáng nên tôi phải mất vài giây để quen với ánh sáng trong phòng. Bác còn thiếu tiền cháo, bác Ba Lu mở đầu câu chuyện. Nhưng... Chắc xin bác đừng quá bận tâm về chuyện tiền nông mấy tôi lễ phép đáp. Ngân hàng đã tính nhầm số tiền còn lại trên tài khoản của bác. Nhưng không sao, trong hai hoặc ba ngày, họ sẽ điều chỉnh lại thôi. Trong khi chờ nhận tiền công, cháu hãy chọn vài quyển sách về xem đi. Bác Ba Lu đưa tay chỉ về hướng dích tường, nơi đặt mấy kệ gỗ chất đầy sách. Có thể gọi đây là một thư viện thu nhỏ. Chỉ tiết một điều là sách không được sắp xếp theo nhóm, loại mà thôi Hãy thư thả chọn lấy sách bắt khuyên tôi Cháu có thể mượn đọc tại chỗ hay đem về nhà cũng được Điều quan trọng là cháu phải biết chọn loại sách thích hợp với mình À, cháu thường đọc loại sách gì nhỉ? Cháu không biết ạ, tôi thành thật trả lời Thật vậy, tôi ít khi đọc sách theo đúng nghĩa của nó Tôi chỉ đọc những gì tôi trông thấy trên tường của các cửa hiệu, những quyển truyện tranh hay những dòng chữ in bên ngoài bao bì các loại. Tóm lại, tôi chưa hề quan tâm đến việc chọn một đầu sách ra hồn để đọc bao giờ. Thật sự bác đã đọc hết những chồng sách này à? Giọng tôi thắng phục. Tôi hỏi bác, hai tay không ngừng lục loại tìm kiếm quyển sách hay. Bác gật đầu xác nhận. Những quyển sách mà cháu trông thấy trên kệ chỉ là số ít ỏi mà bác còn giữ lại vì chúng thật sự xứng đáng để đọc lại. Sách là tri thức, là sức mạnh mà cháu. Bác chọn hộ cháu một quyển đi, cháu chẳng biết chọn quyển nào cả. Bác Ba Lu đứng lên, nheo mày nhìn tôi dò xét như người thợ may chuyên nghiệp đang đo ly để may y phục cho tôi vậy Vậy lát sau, bác lấy từ chồng sách và trao cho tôi một quyển sách khá dày, màu đỏ thẫm Le dernier de triste, điều công bằng cuối cùng. Tôi đọc tên sách của tác giả Andre Schwabat Nội dung quyển sách nói gì vậy bác? Chính cháu mới là người tóm tắt nội dung của quyển sách cho bác nghe khi cháu đọc xong Sau buổi cơm chiều ấy, tôi bắt ghế ra ngoài hàng ba đọc sách Ngay những trang đầu, quyển sách đã thật sự cuốn hút tôi Những ngày hè, xén cỏ, trồng hoa, mọi thứ đều biến mất trong đầu tôi Tôi cảm thấy như hoàn toàn hòa nhập vào nhân vật trong sách một nhân vật đang dũng cảm đấu tranh bảo vệ điều thiện chống lại điều ác. Dân của Andre Suapart tuy giản dị nhưng không kém phần duyên dáng và hấp dẫn. Đêm tối dần buông, tôi trở vào phòng đọc suốt cho đến sáng. Bây giờ đã 35 năm trôi qua Tôi vẫn nhớ như in sự kiện trọng đại ngày hôm ấy Tôi đã tìm ra chân lý rằng Một quyển sách hay, bổ ích Có thể mang đến cho người đọc Một sức mạnh, niềm tin vô biên Tôi không đủ từ ngữ Để diễn tả cảm giác của mình ngày ấy Mấy ngày sau Tôi lại ghé qua nhà thăm bác Ba Lu Quyển sách thế nào? Bác hỏi tôi Quả là quyển sách hay và bổ ích nó đã giúp cháu có được niềm tin sức mạnh vô biên vậy thì cháu hãy giữ nó để đọc đi đọc lại nhiều lần cháu có muốn bác chọn cho cháu một đầu sách khác không tôi gật đầu đồng ý do lần này bác trao cho tôi quyển pupert a samoa tuổi dậy thì ở samoa của tác giả magrimit quyển sách về đề tài nhân loại học hè năm ấy và những năm kế tiếp Bác Ba Lu không trả cho tôi một đồng tiền công xén cỏ làm dường, nhưng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc vì chính nhờ bác mà ngày nay tôi giảng dạy bộ môn nhân loại học ở bậc đại học. Chính bác đã giúp tôi nhận ra chân lý rằng, đọc sách không chỉ là thú tiêu khiển vô bổ như tôi thường nghĩ trước đây. Một quyển sách hay, bổ ích, nếu được đọc đúng cách, đúng lúc, có thể quyết định tương lai một đời người.